các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt của Nghiệp chướng quỷ thần. người, người tự xưng người là thần thánh, vậy mà vẫn con người ta vào bước đường cùng. Vậy thì khác nào, người phỉ báng cái câu ông trời có đức hiếu sinh. Người, người đang phỉ báng lại chính những lý tưởng của ngươi. Nghiệp chướng quỷ thần khoanh tay trước ngực mà lạnh lùng. Không không không không. Thứ nhất, Ta chưa bao giờ nhận mình là thần thánh. Thứ hai, ta cũng không liên quan gì đến Phật. Ta chỉ đơn giản là hiện thực. Là cái người mà người đời vẫn coi là thuận theo tự nhiên. Và ta chắc chắn là ngươi phải trả giá cho tội lỗi của mình. Thế thôi. Nha. Hoàng đứng thẳng dậy đi đến trước mặt người nọ bằng vẻ đầy khiêu khích. Vậy thì, vậy thì ngươi giết ta luôn đi ta cũng không muốn sống cuộc sống ở bên ngoài trại giam nữa giết ta đối với ngươi chẳng phải là quá dễ sao nghiệp trướng quỷ thần chợt dí sát vào mặt của hoàng mà lạnh giọng đúng người đúng việc đúng thời điểm <cười> cứ đợi đi người anh em <cười> Sau câu nói ấy, nghiệp chứng quỷ thần hóa thành một làn khói đen rồi tan biến trong không trung. Hoàng ngồi ở ngoài sân hút thuốc lá nhìn cảnh vật chạy giam một lần cuối. Đáng lẽ đối với tù nhân thì ngày ra chạy họ sẽ phải vui mừng khôn xiết. Thế nhưng đối với Hoàng thì không. Dường như anh ta sợ phải tái hòa nhập với cộng đồng, sợ phải sống tiếp, cuộc sống ở thế giới bên ngoài khắc nghiệt. Hoàng không phải sợ về việc mà nghiệp chứng quỷ thần sẽ làm với mình, mà anh ta đơn giản là sợ thế giới này khi anh ta đã từng chứng kiến cái góc khuất xấu xa tận cùng của nó. Khi mà anh ta còn thở phụng hắc đế, còn là người của hắc phong hội, còn mang trên mình hình xăm của quỷ. Hoàng thẫn thở đưa cánh tay trái với những vết sẹo lồi lóm, những vết bỏng Đưa lên nhìn ngắm. Dẫu cho hình xăm đã bị chính tay của Hoàng phá hủy, nhưng cảm giác tội lỗi sự kinh tởm con người mình vẫn cứ hiện diện cứ như thế, hoàng vẫn có thể nhìn những hình xăm ấy rõ mồn một dưới những vết sẹo lồi kia một cán bộ trại giam tiến tới phía hoàng anh hoàng anh chuẩn bị rời trại thôi hoàng dập điếu thuốc đứng dậy nói Dạ vâng thưa cán bộ đáng lý ra bản án tù của hoàng lên đến hai mươi năm nhưng trong thời gian cải tạo anh ta đã có đạo đức tốt thêm đó mẹ của anh ta lo lót chạy trọt cho nên hoàng được mãn hạn sớm hơn nhiều cánh cổng trại giam mở rộng hoàng lững thững bước ra chính thức nhận lại sự tự do của mình ở bên ngoài một chiếc lấy sút sang trọng đã đợi sẵn một người đàn bà độ tuổi trung niên tiến lên hổ hởi trời ơi con của mẹ con của mẹ đây rồi bà ôm chặt lấy hoàng vào lòng Thế nhưng để đáp lại tình yêu thương vô bờ bến ấy Hoàng lạnh lùng đẩy bà sang một bên Nói bằng giọng cay nghiệt Bà tránh ra Bà phí tiền đưa tôi ra làm gì Sao bà không để tiền đó mà làm việc khác có ích đi Bà mẹ mặc dù bị con đối xử như vậy Nhưng vẫn cứ nhẹ nhàng Kìa Thế sao lại nói linh tinh như thế Mẹ có mối mình con Thì mẹ phải lo cho con chứ Hoàng như đứng hình Trong cái gian nhà cấp bốn độ nát tồi tàn, nó chết lặng người đi bởi tiếng gào khóc lạc rộng của một đứa bé trai đang sợ hãi tột cùng. Người cha và người mẹ bị chói chặt lên mồm khóc lóc van xin. Huynh đệ của nó, người nào người đấy mặt mày vô cảm đến mức lạnh lẽo nếu như không muốn nói là khát máu đến cực độ. Một thằng huynh đệ của nó tay cầm một con dao phay to bản đang đẻ chặt bàn tay của thằng bé mà nhìn bố mẹ thằng bé ánh mắt long sầm sọc tất cả những hình ảnh ấy dội lại trong óc của hoàng khi đứng đây dưới ánh mặt trời rực rỡ của tự do thì hoàng lại trợn mắt nhớ lại những hình ảnh mà mình rất muốn quên nhất nào chúng mày có nôn tiền ra không ha vẫn là câu hỏi đó diễn ra suốt một tiếng đồng hồ đương nhiên câu trả lời vẫn là những lần hứa hẹn nhưng không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa Kẻ này giơ con dao lên rồi chặt xuống một nhát dứt khoát. Nghe hot nhất tại đọc